Các bạn đang nghe đ a thuyết tiểu một Mỹ, Kính vạn hiện hoa chết chóc thực của tác Được Tây Tử Tự. giả bởi đ r năm ư i đôi tiệt, đọc, Chương May. Một chết phần Cặp sau khi nguyễn nam trúc rời cửa trở về bên lâm thu thạch hắn lấy lý do、so、chúc mừng nấu một bàn đầy thức ăn mua hai bình rượu ngon kể lại việc kia cho lâm thu thạch như kể một câu chuyện lâm thu thạch nghe xong im lặng một lúc lâu đứng trước ánh mắt vô cùng bất an của nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch cuối cùng đã hỏi điều mà mình suy nghĩ trong lòng từ lâu nhân vật chính trong câu chuyện rất thích mặc đồ nữ phải không nguyễn nam t r ú c hơi khượng lại sau đó bình tĩnh m ộ t tiếng người đó đã học theo ai lâm thu thạch nói không lẽ là một đối tượng nào đó anh ta ngưỡng mộ thực ra năm đó cậu đã loáng thoáng đoán được việc này chỉ là không đắm bắt được cụ thể đến từng chi tiết mà thôi nguyễn đ a m trúc đáp chuyện này quan trọng đến vậy sao lâm thu thạch nói sao lại không quan trọng nguyễn đ a m trúc đáp sao lại quan trọng lâm thu thạch không nói gì nữa nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu nói cho nguyễn đ a m trúc rằng đây là điều thực sự quan trọng cực kỳ quan trọng quả thực lâm thu thạch đã rất đánh đo suy nghĩ về vấn đề đó vậy nên nguyễn nam chúc cầm ly rượu nho lên sau khi n h ấ p một ngụm hắn nói người mà người đó thích từng bị đàn anh ép mặc đồ nữ lân tô thạch im lặng lắng nghe nguyễn nam chúc nói thực ra trông cũng khá đẹp lân tô thạch ba chấm vậy cũng được luôn à vì đẹp nên mặc theo thử xem nguyễn nam chúc nói thế rồi càng mặc càng cảm thấy thú vị ra trò một kịch sĩ tài năng sao có thể thờ ơ với sân khấu khi mặc đồ nữ không gian thể hiện tài năng của kịch sĩ dĩ nhiên trở nên lớn hơn nhiều lâm thu thạch ôm mặt nhất thời không biết nên nói gì trách những người khác đã dạy hư nguyễn nam chúc ư nhưng nghĩ kỹ lại kẻ dạy hư nguyễn nam chúc hình như chính là mình chẳng trách tính cách của nguyễn nam chúc ở trong và ngoài cửa lại khác biệt nhiều đến vậy khi đó lâm thu thạch cứ tưởng rằng nguyễn nam chúc bị tâm thần phân liệt do、so、áp lực của cửa mang lại bây giờ nghĩ lại thì chứng bệnh tâm lý kia rõ ràng chưa từng tồn tại người ta chỉ đơn thuần là đam mê diễn xuất mà thôi lâm tu thạch uống một ngụm rượu chìm vào im lặng từ khi nguyễn nam chúc rời khỏi cửa cùng với việc cửa c ấ c mỉa hai bị niêm phong hiệu quả làm mờ của cửa cũng dần dần biến mất diệp điều lại nhiệt tình rủ cậu ra ngoài chơi các thành viên khác của hát diệu thạch giống như bỗng nhiên nhớ ra sự tồn tại của lâm thu thạch lâm thu thạch lấy làm lạ về hiện tượng này nguyễn nam chức ngồi gần đó ôm tay cầm chơi điện tử mắt nhìn lên màn hình tivi cửa cấp mười hai đã không còn tồn tại nữa làm mờ hay không cũng vậy thôi lâm thu thạch nhướng mày cửa cấp mười hai bị vô hiệu hóa liệu có ảnh hưởng gì đến toàn bộ cửa không nguyễn nam chức đáp chắc là có lâm thu thạch nói chắc là nguyễn nam chúc chớp chớp mắt có lẽ mọi người sẽ dễ vượt cửa hơn chăng lâm thu thạch bật cười nếu được vậy thì tốt quá mặc dù sau khi nguyễn nam chúc rời khỏi cửa các thành viên của h ắ c diệu thạch bắt đầu nhớ ra hắn nhưng trên thực tế dù nhớ rằng có một người như nguyễn nam chúc nhưng mối quan hệ giữa họ trở nên rất kỳ lạ tự nhiên trong đầu họ biết rằng nguyễn nam chúc tồn tại nhưng tình cảm đối với người đó lại không thể dồi dào như ký ức bạch minh chính là một ví dụ điển hình mặc dù y biết mình và nguyễn nam trúc mới là bạn thân nhưng mỗi lần đến biệt thự chơi y đều tìm lâm thu thạch nói chuyện đứng trước tình trạng như vậy nguyễn nam trúc không hề nao núng vẫn bình chân như vậy lâm thu thạch nói mọi người bên hát rượu thạch gọi anh tối nay qua đó ăn cơm nó là tiệc mừng người mới gia nhập em có muốn đi không nguyễn nam chúc nói được chứ vậy là tối hôm đó hai người quyết định đến hát diệu thạch ăn chầu uống trực tại hát diệu thạch lâm thu thạch và nguyễn nam chúc nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt dĩ nhiên đa phần mọi người đều vây quanh lâm thu thạch nhưng nguyễn nam chúc không đ ể t â m hắn ngồi trên s o f a chơi điện thoại mấy ngày n à y hát diệu thạch chào đón một số người mới nghe nói thực lực rất mạnh hầu hết đều đã qua cửa cấp năm khi thấy nguyễn nam t r ú c và lâm thu thạch đa phần các ánh mắt đổ dồn vào nguyễn nam t r ú c hắn ngồi trên s o f a đẹp như một bức tranh vậy gương mặt hắn không có biểu cảm gì hàng mi đen như lông quạ kẽ rũ xuống nước da trắng như ngọc đúng là một dáng vẻ thắt tục hoàn hảo anh đây là đám người mới nhìn nguyễn nam t r ú c hỏi người yêu của tôi lâm thu thạch ngồi ở bàn ăn nói nam chúc ra ăn chút gì đi ừ nguyễn nam chúc đứng dậy đi đến ngồi cạnh lâm thư thạch ăn xong diệp đều i gọi lâm thư thạch ra nói có chuyện muốn bàn nguyễn nam chúc rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đi ra hành lang ăn kẹo người mới vừa gia nhập h á t d i ệ u thạch cũng đứng dậy đến bên cạnh nguyễn nam chúc nói xin chào với hắn nguyễn nam chúc nói có việc gì à người mới nói không có gì tôi muốn nói chuyện với anh mà thôi nguyễn n a m h chúc nhìn vào ánh mắt của người kia chẳng mấy chốc hiểu ra ý đồ của gã đôi mắt nguyễn n a m h chúc tức thì t o t ra vẻ hưng phấn bên kia lân thu thạch đang nói chuyện với diệp điểu không hề biết phía nguyễn n a m h chúc xảy ra việc gì diệp điểu hỏi lân thu thạch một vài vấn đề liên quan đến người mới hiện nay diệp điểu là thủ lĩnh của h á c diệu thạch nhưng vẫn chưa hoàn toàn thông thạo lắm trong vấn đề lựa chọn thành viên người mới kia nhìn chung rất ổn chỉ có điều hơi háo sắc diệp đ i ề u nói anh lâm anh bảo điều này có phải là q u y ế t điểm lớn không lâm thô thạch nói cũng không phải q u y ế t điểm lớn gì nhưng tiếp người như vậy dễ gặp chuyện diệp đ i ề u nói chuyện gì ạ hắn lắc lắc đầu trong cửa toàn là quỷ quái không lẽ cá định thịt luôn cả quỷ à lâm thô thạch nói trong cửa cũng có người khác mà diệp đ i ề u đáp ờ cũng đúng hai người nói chuyện thêm một lát rồi chia nhau ra khi lâm thu thạch trở lại phòng ăn cậu b ỗ n g cảm nhận được m ộ t ánh mắt bất mãn đang nhìn mình cậu thử tìm kiếm thì phát hiện người mới kia đang nhìn mình với vẻ khinh khỉnh lâm thu thạch ba chấm cậu im lặng một lát hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra bèn h ì n nguyễn n a m t r ú c nguyễn n a m t r ú c chớp chớp mắt Tra trịa vô tội. bốn mắt nhìn nhau l â m thu thạch nguyễn nam chúc em lại sắp xếp kịch bản gì cho anh đây nguyễn nam chúc đáp khi nào về em kể cho l â m thu thạch ba chấm thôi được sau đó hai người đứng dậy ra về ánh mắt của người kia vẫn dõi theo l â m thu thạch như hình với bóng cứ như muốn r ù một lỗ trên lưng cậu khi ra tới bên ngoài nguyễn nam chúc ngồi vào ghế lái bật cười nói hà hà tố chất người mới đó khá tệ sẽ gây chuyện rắc rối lắm lâm thu thạch nói em đã nói chuyện gì với gã nguyễn n a m h chúc đáp em nói anh là một tổng tài bá đạo lâm thu thạch ba chấm cậu lờ mờ đoán ra được cốt truyện nói một cách bất đắc dĩ vui quá nhỉ vui chứ nguyễn n a m h chúc nói từ khi cờ kết thúc chẳng có cơ hội diễn kịch gì hết cuộc sống của hắn vì thế mà đã mất đi một thú vui lớn l â m thu thạch nói thôi được vậy em nói trước kịch bản cho anh biết đi nguyễn n a m h chúc lập tức phấn chấn tinh thần giảng giải kịch bản cho l â m thu thạch l â m thu thạch nghe xong vẻ mặt trở nên phức tạp cậu chỉ vào mình tổng tài bá đạo sau đó chỉ nguyễn n a m h chúc đoá hoa nhỏ vô tội bị cường quyền bức ép hình tượng nhân vật có phải hơi bị ngược nguyễn nam chúc nhìn cậu bằng đôi mắt xinh đẹp sau d â y lát im lặng hắn nói nếu anh muốn đổi vai với em cũng được mình có thể thử vào tần sau l â m thư thạch bật cười thành tiếng quay sang thơm nhẹ nguyễn nam chúc một cái thế nào cũng được em vui là được rồi vì giờ không còn thường xuyên lui tới h á t rượu thạch nên l â m thư thạch và nguyễn nam chúc không hề để tâm lắm đến người mới kia đến tận vài tháng sau h á t r ư ợ u thạch lại tụ tập lần nữa lâm thu thạch và nguyễn nam trúc gần như sắp cho cái kịch bản kia đi vào dĩ vãng rồi thì gã người mới đột nhiên đi đến trước mặt lâm thu thạch chỉ trích cậu bằng giọng điệu gay gắt anh không thể đối xử với anh ấy như vậy lâm thu thạch sững người trong giây lát vẫn chưa kịp nói gì người kia đã c h ụ p lấy tay nguyễn nam trúc chỉ vào những vết răng ẩn hiện trên phần cổ tay bị lớp vải áo che khuất nói với lâm thu thạch tại sao phải d è vào người ta như vậy xung quanh lập tức lặng như tờ lâm thu thạch nói ý cậu là sao người kia cười nhạt nói hư anh ấy không thích anh thế là anh lăng nhục anh ấy đến mức này sao ai cũng là con người anh chẳng qua chỉ có chút địa vị mà thôi nguyễn anh t r ú c nhìn vết răng trên cổ tay mình nhưng vết răng này đúng là của lâm thu thạch có điều là vì hắn đùa quá đáng nên mới bị cắn thành ra như vậy lân thu thạch rõ ràng cũng nghĩ tới điều gì đó sắc mặt không khỏi x a sầm cậu đứng bật dậy tóm lấy bàn tay nguyễn nam t r ú c nắm thật chặt trong tay mình tôi làm gì cậu ấy đâu đến lượt cậu bàn tán hứ anh thật là quá đáng tay người mới tức đ i ê n lân thu thạch nói cậu ấy thích tôi c ứ xử như vậy mà nguyễn nam t r ú c lên tiếng đi chứ lân thu thạch nâng c ầ m nguyễn nam t r ú c lên ép hắn nhìn vào mình nói cho gã biết đi thích hay là không thích hả nguyễn n a m h chúc ba chấm thật không dám giấu g i ế m hắn thích chết đi được ấy chứ thế là nguyễn n a m h chúc gục đầu xuống trông như thể bị ép phải dựa vào lòng l â m thu thạch hắn run rẩy nói thích thấy vậy người kia càng nổi cơn tam b ả n h định ra tay với l â m thu thạch m a y có diệp điều ngăn lại diệp điều nhìn gã người mới bằng ánh mắt đượm vẻ thương hại nhưng nhiều hơn là sự lạnh lùng thôi được rồi dừng lại đi mọi người để hắn ức hiếp người khác vậy sao Các người mới vẫn còn ấm ức tôi muốn hỏi anh một câu anh muốn cứ nguyễn nam trúc chỉ đơn thuần là vì bất bình với hành vi của lâm thu thạch hay là vì có ý gì khác với nguyễn nam trúc diệp điều nói dĩ nhiên là vì không chịu nổi hành vi của lâm thu thạch r ô i khi nói ra câu này ánh mắt gã người mới hơi đảo loạn ngay từ cách nhìn đầu tiên gã đã bị ngoại hình xinh đẹp của nguyễn nam trúc thu hút nên lập tức lân la làm quen khi biết mối quan hệ giữa nguyễn nam trúc và lâm thu thạch trong lòng gã liền đẩy ra một vài ý nghĩ vớ vẩn diệp điều chẳng buồn khách sáo hắn không định giữ thể diện cho kẻ này nữa rồi đầu óc anh nghĩ gì không lẽ tôi không biết người ta tự nguyện ở bên nhau cần gì anh đứng lên đ ó lại công bằng hả người mới nghe vậy có vẻ tức tối lắm v ẫ n định nói gì đó chợt thấy nguyễn nam t r ú c bị l â m thu thạch s á c h lên nói về nguyễn nam t r ú c kể câu mày như thể bị đau nhưng không hề kêu cứu chỉ mím môi thật chặt nam t r ú c gã người mới gào lên hãy đợi tôi nhất định tôi sẽ đến cứu anh l â m thu thạch nghĩ thầm được rồi được rồi bọn đày sẽ đợi không cứu được nguyễn nam t r ú c thì cậu phải gọi tôi là ông nội nguyễn âm trúc từ đầu tới cuối không hề lên tiếng đợi khi đã lên xe hắn mới s ắ n tay áo lên ấm ức nói thu thạch anh cắn kiểu gì mà em mãi chưa khỏi thế này l â m thu thạch lườm hắn một cái em còn dám nói cậu thì cũng kém gì nguyễn âm trúc s á n lại nói tiếp vì anh ngon quá mà l â m thu thạch nói ngon nguyễn âm trúc nói chứ sao nữa y như kem sữa vậy l â m thu thạch c à giận tổng tài bá đạo là anh cơ mà nguyễn n a m trúc nói ai bảo cô bé đáng thương không thể cắn tổng tài bá đạo ai quy định em cứ cắn đấy nghe sự n g h ị biện của nguyễn n a m trúc l â m thu thạch đành bó tay quay ra khởi động xe kể từ khi không cần vào cửa nữa họ đâm ra rảnh rỗi l â m thu thạch không có việc gì làm bèn quay lại nghề cũ nghề nghiệp từng làm ở cửa cấp mười hai cậu mở một phòng thiết kế nói chung hiện giờ cậu chẳng có gì ngoài tiền l â m thu thạch thì còn có cái nghề trong tay nhưng nguyễn nam trúc lại khác hắn là một thiếu niên bỏ học từ thời cấp ba vì điều này nguyễn nam trúc từng t i ệ t vọng nói tận bây giờ em mới nhận ra sự gian khổ ở thế giới thực em thậm chí còn không có bảo hiểm xã hội vài chục năm nữa em tuổi già sức yếu nếu anh hết yêu em lâm thu thạch nhìn nguyễn nam t r ú c rất muốn đưa hắn xem khoản tiền tiết kiệm chín con số trong tài khoản ngân hàng để hắn bình tĩnh lại nguyễn nam t r ú c nói không được em phải tìm công việc không thể tiếp tục lãng phí thời gian thêm nữa lâm thu thạch nói vậy em muốn làm công việc gì nguyễn nam t r ú c đáp em muốn làm idol lâm thu thạch ba chấm nói thật lòng từ khi nguyễn nam t r ú c ra khỏi cửa tính cách hắn càng lúc càng trở nên hoạt bát hơn hắn không cần ép mình trở nên trầm ồn để làm thủ lĩnh của hắc diệu thạch lân thu thạch càng lúc càng nhận thấy bóng dáng của chúc manh và nguyễn bạch khiết hiện lên rõ nét hơn nhưng như vậy cũng tốt lân thu thạch nghĩ dù là chúc manh hay là nguyễn bạch khiết đi nữa cậu đều rất thích để thực hiện giấc mơ trở thành idol của nguyễn nam trúc lân thu thạch đã liên hệ với bạch minh bày tỏ nguyện vọng của mình đồng thời dò hỏi người kia của nhà y liệu có thể đưa nguyễn nam trúc vào giới giải trí hay không nghe xong câu hỏi của lâm thu thạch bạch minh nói anh bị ú n g não rồi hay sao đang sống yên lành sao lại đòi vào giới giải trí làm gì lâm thu thạch nói cậu ấy đang thất nghiệp mà bạch minh đáp hắn đang ở đâu lâm thu thạch nói ra ngoài mua đồ ăn rồi thấy bà tối nay ăn lẩu bạch minh thở dài hai đấy cứ như thế có vẻ tốt không nấu cơm ăn cơm rồi ra ngoài chơi cuộc sống an lành biết mấy anh nghĩ cho kỹ vào giới giải trí vào dễ ra khó tôi lúc nào cũng chỉ mong anh nhà tôi rút lui khỏi giới giải trí nhưng cũng chỉ dám nghĩ vậy mà thôi lâm thô thạch ừ bạch minh nói đã nghĩ kỹ chưa lâm thô thạch đáp cứ để cậu ấy đi đi tránh rảnh rỗi xin nông nổi bạch minh nói thôi được tôi sẽ lựa lúc thích hợp tiến cử cho l â m thu thạch gật đầu chuyện này được quyết định như vậy nguyễn nam trúc mua đồ ăn trở về bạch minh nhìn vào thức ăn trong tay nguyễn nam trúc nói thật không ngờ thật không ngờ cựu thủ lĩnh của hắc diệu thạch giờ đây lại bị dòng đời xô đẩy trở thành đ ộ i trợ trong gia đình nguyễn nam trúc sụ mặt anh nên về rồi đấy bạch minh nói anh không giữ tôi ở lại ăn cơm à nguyễn nam chúc đáp à gì mà à có bao giờ tôi giữ anh ở lại ăn cơm đâu nhỉ bạch minh dặn dữ mắng nguyễn nam chúc là đồ vô tình đoạn đứng dậy ra về lân thô thạch nhìn hai người không còi cười phá lên t ù y có một chút không bằng lòng với nguyễn nam chúc bạch minh vẫn giữ lời hứa vài ngày sau y hẹn trương giặc khanh ra ngoài đồng thời dẫn nguyễn nam chúc đến casting một vai diễn lúc trước nguyễn nam chúc nói mình muốn trở thành idol thực ra chỉ là nói đùa không ngờ lâm thu thạch lại coi là thật được người yêu đối xử chân thành nên nguyễn nam chúc rất vui sau khi suy nghĩ hắn quyết định đến gặp trương giặc khanh để thử vai lâm thu thạch khi ấy đang bận b i ể u công việc ở văn phòng khi trở về thấy nguyễn nam chúc đang ngồi cắn hạt d ư a bèn hỏi thế nào rồi nguyễn nam chúc đáp thế nào là thế nào lâm thu thạch nói thì vụ casting ấy nguyễn nam chúc nói trương giặc khanh nói tháng ba khai máy đậu rồi à chứ gì nữa v i ễ n âm chúc nói nhưng em không định lưu lại trong giới giải trí quá lâu chỉ là chơi một chút thôi hắn vươn vai một cái đứng dậy đi đến bên lâm thô thạch ôm lấy eo cậu ngả đầu vào vai cậu cất giọng n n g nịu một cách điêu luyện anh đã bận suốt hơn hai tháng rồi ở bên em một chút không được sao lâm thô thạch nói được chứ em muốn đi đâu chơi nào nguyễn đăng trúc ngẫm nghĩ rồi ghé t a y l â m thu thạch nắm một địa điểm gương mặt của cậu hơi mất tự nhiên cậu nói hay là đổi chỗ khác đi nguyễn đăng trúc nói chỗ này hay mà rõ ràng anh cũng thích l â m thu thạch nói thôi được nguyễn đăng trúc nở nụ cười địa điểm mà hắn nói chính là h o à n đảo trước đây hắn và l â m thu thạch từng đến nghỉ dưỡng một tháng sau đó l â m thu thạch tiếp tục bận b i ệ u với dự án của mình còn nguyễn đăng t ú c thì vào đoàn phim của trương giặc khanh lân thu thạch lo hắn vất vả thỉnh thoảng ghé thăm nguyễn nam t r ú c cũng chẳng buồn che giấu khi người trong đoàn phim hỏi lân thu thạch là ai hắn nói luôn là nhà tài trợ của mình ban đầu lân thu thạch nghe thấy thế cũng gần người một lúc hỏi nguyễn nam t r ú c rằng e m có biết nhà tài trợ nghĩa là gì không biết chứ nguyễn nam t r ú c nói chính là người chu cấp cho em lân thu thạch ba chấm quả đúng là thế thật thấy nguyễn nam t r ú c thản nhiên thừa nhận như vậy những người khác để nhìn họ bằng ánh mắt khác thường dĩ nhiên cũng có kẻ khâm phục sự thẳng thắn đó có điều nguyễn nam t r ú c chẳng hề để ý đến thái độ của người khác hắn chỉ coi đây là việc giết thời gian đóng phim cho vui chứ đâu có nghiêm túc đương nhiên nguyễn nam t r ú c không dám nói những lời này ra trước mặt trương giặc khanh hắn chỉ nghĩ thầm trong lòng dù sao trương giặc khanh cũng là đạo diễn của bộ phim này nơi biết nguyễn nam trúc có suy nghĩ như vậy có lẽ hắn đã không để nguyễn nam trúc gia nhập đoàn phim bộ phim được quay trong hơn hai tháng nguyễn nam trúc vào vai vị hoàng tử chết thảm khi hận nước thù nhà vẫn còn trên vai một nhân vật đầy bi kịch và dễ đi vào lòng khán giả lại rất phù hợp với khí chất của nguyễn nam trúc khi nguyễn nam trúc quay cảnh cuối cùng l â m thư thạch cũng có mặt nguyễn nam trúc trong bộ đồ cổ trang trông đẹp đến nao lòng g i á n g vẻ khi dùng trường kiếm tự sát trên trường thành trước thiên binh vạn mã quân thủ ấy ngay đến cả lân thu thạch cũng cảm thấy kinh tâm động phách trương giặc khanh hồ cắt nguyễn nam trúc mặc trang phục diễn chạy ngay đến bên cạnh lân thu thạch hỏi rằng mình có đẹp không đẹp lân thu thạch ngắm gương mặt tuyệt đẹp được trang điểm chuyên nghiệp của nguyễn nam trúc trái tim đập liên hồi cậu nói e m lúc nào cũng đẹp hết nguyễn nam trúc dĩ nhiên t r o n g t h i ế t vẻ trầm trồ trong ánh mắt của lâm thư thạch hắn nghĩ ra điều gì đó nói hôm nay anh còn bận việc không ừm còn ba giờ chiều có một cuộc họp lâm thư thạch nói vậy tối nhớ về sớm nhé nguyễn nam t r ú c nói lâm thư thạch gật đầu cậu chỉ cho rằng nguyễn nam t r ú c đang làm nũng như thường ngày cho nên khi trở về nhà thấy nguyễn nam t r ú c đang ngồi trong phòng với bộ đồ cổ trang cậu như ngừng thở phải nói rằng một người bạn đời yêu thích diễn kịch đôi khi sẽ mang lại cho bạn rất nhiều sự k í c h ngạt kích thú mặc dù thi thoảng cũng có chút phiền phức nhưng nhược điểm không thể che lấp những ưu điểm cuộc sống của nguyễn em trúc quả thực phong phú đầy màu sắc như phim tình cảm tuổi tiên vậy sau khi bộ phim của trương giặc khanh đóng máy nguyễn em trúc cùng lâm thu thạch ra đảo chơi hai tháng sau đó quên luôn những gì liên quan đến việc đóng phim trương giặc khanh vốn định giới thiệu công việc khác cho hắn nhưng nguyễn nam trúc tỏ ý mình chỉ muốn làm thử cho vui chứ không định thực sự làm việc như m ọ i người trong giới giải trí trương giặc khanh nghe xong bực bội mắng bạch minh một trận bạch minh cảm thấy mình thực sự vô tội nhưng lại không làm gì được nguyễn nam trúc đành tìm lâm thu thạch mắng vốn anh liệu liệu quản lý người của mình đi chứ nhà tôi nói nguyễn nam trúc đã bỏ phí một cơ hội tốt đấy tôi cũng phục sát đất thật nguyễn nam trúc cứ thích hủy hoại bản thân thì tôi còn cách nào được chứ lâm thu thạch ồ bạch minh nói anh không khuyên hắn à lâm thu thạch ờ bạch minh ba chấm thôi được rồi sao mình có thể hy vọng lâm thu thạch quản lý được nguyễn nam trúc mình đang nằm mơ chắc nói về chiều người yêu thì lâm thu thạch quá đáng hơn mình nhiều bạch minh đứng dậy bỏ về không một chút lưu luyến lâm thu thạch vứt v ề cái c ầ m đang gác trên đùi mình hỏi nguyễn nam chúc tối nay muốn ăn gì nguyễn nam chúc đáp ăn anh được không lâm thu thạch cứ đùa đi xem em chọc giận bạch minh rồi kìa nguyễn nam chúc còn lâu mới quan tâm bạch minh ra sao hắn tiếp tục làm nũng với lâm thu thạch nói ăn món quảng đông được không nếu bạch minh chưa đi chắc đã bực dọc mắng hai người là nồi nào úp vung nấy hết chương một trăm bốn mươi mốt